Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sắp ngày 14 tháng 2 cũng là thời điểm cạnh tranh khốc liệt nhất. Bỗng nhiên tôi nhận được lời mời hợp tác của 108. Công bằng mà nói thì 108 đang chiếm lợi thế. Nên tôi đầu quân trong 108 chắc chắn sẽ có tương lai hơn. Tôi đánh đỏ suy nghĩ lời mời này không hề tệ. Ông chủ Victory ngày nào cũng dục ra mẫu mới. Tôi không điền cũng hóa điên. Tôi dự định cứ đàm phán với bên 108 trước nếu thuận lợi sẽ đầu quân cho 108, còn không thì vẫn ở lại victory, dù sao thì tôi cũng chẳng mất gì. Thời gian và địa điểm cuộc hẹn rất kỳ lạ là tối ngày 14 tháng 2 tại quán cà phê đó. Đó là quán cà phê nơi mà chính tôi và Tần Kỳ lần đầu tiên gặp nhau. Trời ạ, chưa gì đã thấy khó chịu, nhưng nghĩ đến những lợi ích mình có được nếu đàm phán thành công... Tôi đã lấy lại bình tĩnh. Chỉ một tên bạn trai cũ khốn nạn mà thôi, sao có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi được. Tôi bước vào trong quán cà phê không gian tĩnh lặng đến kỳ quái, làm cho tôi thấy lạnh cả sống lưng. Làm sao mà trong quán lại không có một bóng người như thế này? Không có một khách hàng nào trong quán, thậm chí cả nhân viên phục vụ cũng không có một ai buổi tối trong quán mà không bật đèn ngoại trừ một cây nến trên một chiếc bàn ở giữa quán không có chút ánh sáng nào trong phòng hết tôi run sợ tính đến chuyện bỏ về trên đời này tôi chỉ mê hai thứ tiền và trai đẹp nhưng tất cả vẫn xếp sau nỗi sợ ma tôi sợ đến nỗi chân tay run rẩy không đứng vững cố lấy từng bước về phía cánh cửa ra vào bỗng ở bên ngoài gió thổi cuồn cuộn tôi sợ đến nỗi suýt nữa ngã nhào Đúng lúc này thì cây nến duy nhất trong quán bỗng vụt tắt Tôi nhắm mắt ngồi thụp xuống không nhìn được bật lên tiếng khóc Biển tài của tôi vang lên tiếng cười của ai đó Sau đó như là một bàn tay lạnh như băng nắm lấy cổ tay của tôi Tôi sợ hãi liều mạng rằng tay ra Người nọ cũng càng cười lớn Phồn mấy tiếng xung quanh của tôi bỗng hàng loạt cây nến vụt cháy Chúng xếp thành hình trái tim Vậy tôi và người nọ ở giữa Lúc này tôi biết định thần quan sát kỹ người nọ. Đó là một người đàn ông trên người mặc một bộ vết lịch sử, dáng người cao lớn nhưng mà kỳ lạ là anh ta lại đeo mặt nạ che kín. Tôi suýt nữa thì gào toán lên, anh ta đã lên tiếng. Đừng sợ tôi là chủ hãng thời trang 108, người hẹn cô hôm nay. Tôi nghẹn lời anh ta bàn chuyện làm ăn mà lại dọa sợ đối tác chết khiếp như vậy. Và quan trọng là sao lại đeo mặt nạ. Tôi bắt đầu nghi ngờ khi nào mình bị lừa rồi không. Bàn chuyện làm ăn kích khỉ gì chứ. Người đàn ông kỳ quái này khiến tôi liên tưởng đến những kẻ buôn người. mồi móc nội tạng đáng sợ. Vì không muốn ông chủ Victory biết chuyện mình đi hẹn gặp bên 108. Cho nên tôi đi một mình không cho ai biết. Lần này nếu gặp lừa đảo thì đúng là chết không toàn thây. Tôi căm hận bản thân của mình sao lại ngu ngốc đến thế. Bất giác nghĩ đến lúc vẫn còn phải quen tần kỳ, anh ta lo cho tôi mọi thứ, không để tôi phải bận tâm gì cả. Tôi không biết mình chia tay anh ta là đúng hay sai nữa. Người nọ kéo tôi ngồi lên ghế mở miệng mà nói, tôi là ông chủ của hãng 108, cũng là chủ của quán cà phê này. Tôi hẹn cô nhan đến đây, một là muốn mời cô về hợp tác với 108, hai là muốn theo đuổi cô cô đừng lo tối nay chỗ này chỉ có hai chúng ta cô không cần phải sợ bên victory biết chuyển đâu. tôi sợ hãi không nói nổi một câu giọng nói của anh ta nghe quen thuộc đến nỗi khiến tôi phải dựng cả tóc gáy tôi hoài nghi có phải anh ta chính là tần kỳ không giọng nói này tôi không thể nhầm lẫn được tôi không nhịn được liền nhổm người thò tay dậy móc cái mặt nạ của anh ta thì bất ngờ cổ tay của tôi truyền đến một cảm giác đau đớn Đau đến nỗi tôi phải nhe răng chảy cả nước mắt. Bàn tay to lớn lạnh như băng của anh ta đang tóm chặt lấy cổ tay của tôi, tôi nghiến răng nhìn thẳng vào mắt của anh ta. Cái mặt nạ che kín khuôn mặt nhưng vẫn để lộ ra hai con mắt, Đôi mắt của anh ta đang long lên sầm sập, những tia máu đỏ hành lên rõ một một, con người đang từ màu đen bỗng chuyển thành màu đỏ, rồi lại từ màu đỏ chuyển thành màu đen trong phút chốc khiến cho tôi có một cảm giác như là anh ta không phải con người vậy. Là ảo giác, nhất định chỉ là ảo giác mà thôi. Tôi khổ sở tự nhủ với bản thân của mình như vậy, nếu không thì tôi sẽ chết vì đau tim. Anh ta vẫn nhắm chặt cổ tay của tôi, ít hầu của tôi khẽ truyền động gần lên từng tiếng. Tôi rất yêu ái cô nên cô đừng đi quá giới hạn của mình. Cái... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net